Enly Trường mến chào các bạn. Hôm nay, Enly rất vui được gặp lại các bạn qua nội dung tiếp theo của cuốn sách Giao dịch như một phù thủy chứng khoán của tác giả Mark Minervini. Trước khi đến với nội dung chương 5, Enly rất mong sẽ được các bạn like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ngày càng phát triển và giúp Enly có thêm động lực làm nhiều những cuốn sách khác nữa nhé. Sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 5. Giao dịch theo xu hướng Tôi không thiết lập xu hướng, tôi chỉ tìm kiếm xu hướng và khai thác chúng. Huyền thoại truyền hình Dick DICLA Thành công của tôi trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán đến từ việc kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật. Bên cạnh các tín hiệu giao dịch theo hệ thống đã được kiểm chứng bằng các nghiên cứu khoa học, một nhà giao dịch giỏi cần phải sử dụng đến trực giác. Trên thị trường chứng khoán, Có một số thứ không thể phân biệt trắng và đen một cách rõ ràng. Để thành công, một nhà đầu tư khôn ngoan phải học cách hiểu rõ những gì bạn đọc hay nghe thấy. Tuy rằng không hiểu biết hết các chi tiết và thường xuyên ra quyết định dựa trên nền tảng thông tin không đầy đủ. Tuy nhiên, vẫn có một số điều hiển nhiên rất dễ hiểu và có thể giải thích được. Tôi gọi chúng là những tiêu chí không thể thay đổi. Khi tìm kiếm các siêu cổ phiếu Bộ lọc đầu tiên tôi sử dụng là những tiêu chí dựa trên hành động giá hay tiêu chí kỹ thuật Việc tuân thủ nghiêm ngặt bộ lọc này giúp tôi mua được những cổ phiếu đang ở xu hướng tăng mạnh Sau khi ra danh sách cổ phiếu cần theo dõi dựa trên bộ lọc đầu tiên Tôi chạy lớp phủ màn hình và quan sát nền tảng cơ bản của doanh nghiệp để thu hẹp lại danh sách ứng viên Chú thích Lớp phủ màn hình là một thuật ngữ tin học bạn thường gặp khi sử dụng điện thoại thông minh có sử dụng hệ điều hành Android, đặc biệt dòng điện thoại của Samsung. Đây là một tính năng của Google trên hệ điều hành Android, có thể hiển thị đè lên màn hình hoạt động của các ứng dụng khác. Tức là cho phép một app xuất hiện bên trong những app khác. Ý của tác giả ở đây là sẽ dùng bộ lọc về các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp để loại các cổ phiếu trong danh sách được tạo ra từ hệ thống lọc kỹ thuật. Hết chú thích. Ví dụ, tôi sẽ không mua cổ phiếu có giá nằm dưới đường trung bình động 200 ngày đang xuống dốc. Giả sử cổ phiếu này có lịch sử giao dịch đủ để vẽ đường trung bình động 200 ngày. Bất kể công ty có EPS, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu, tăng trưởng doanh số, dòng tiền và ROE, Tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần Hấp dẫn như thế nào Tôi sẽ không mua các cổ phiếu này Nếu như chúng vẫn đang ở trong xu hướng giảm giá Tại sao thế? Vì tôi chỉ quan tâm đến các cổ phiếu Được các nhà đầu tư tổ chức chú ý đến Và có ý định gom Tôi không muốn là người đầu tiên sở hữu cổ phiếu đó Mà tôi muốn mua Khi đã có các nhà đầu tư tổ chức tham gia vào cuộc chơi Mục tiêu của cách làm này là loại bỏ các cổ phiếu không có xu hướng tăng và tập trung vào các siêu cổ phiếu. Thật lãng phí thời gian khi cổ phiếu bạn mua vào cứ đi ngang, trong khi hàng loạt cổ phiếu khác chạy giá. Mua cổ phiếu đang ở trong xu hướng giảm giá dài hạn sẽ khiến bạn trở thành nhà giao dịch thua lỗ. Ngược lại, bạn sẽ có khả năng cao trở thành nhà giao dịch siêu hạng khi tập trung vào các cổ phiếu đã xác nhận ở trong xu hướng tăng. Làm bạn với xu hướng Định luật thứ nhất của Newton phát biểu rằng Một vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động Các vật đang chuyển động sẽ chịu tác dụng của lực quán tính Định luật này cũng đúng với thị trường chứng khoán Một xu hướng được hình thành sẽ tiếp tục tồn tại cho đến khi có một điều gì đó xảy ra Và làm đảo chiều xu hướng Nói cách khác, xu hướng là bạn của nhà đầu tư Mặc dù câu châm ngôn này rất phổ biến nhưng nhiều nhà đầu tư lại chưa hiểu rõ và ứng dụng quy luật này một cách đúng đắn. Tôi vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên khi tôi ngộ ra quan điểm này và thực hành nó. Vào năm 1990, khi tôi tham gia vào một buổi hội thảo đầu tư ở thành phố New York, diễn giả là một chuyên gia danh tiếng và là một nhà dự báo thị trường tên Ness Davis và Marty, một phóng viên của tạp chí chứng khoán. Mà tì là người đưa ra thuật ngữ, xu hướng là bạn. Nhưng, một trong những diễn giả khiến tôi chú ý nhất, không chỉ vì cá tính màu mè của ông ấy, mà còn bởi phương pháp giao dịch chứng khoán là Stan Tin, người đang xuất bản tạp chí chứng khoán nổi tiếng lúc bấy giờ. Tôi đã có dịp ăn trưa với ông ấy sau buổi hội thảo. Trong khi giải thích về phương pháp giao dịch, ông đã đưa ra cho tôi một khái niệm quan trọng Mà tôi đã gắn chặt với nó từ thời điểm đó Phương pháp của Stan Dựa trên nguyên lý đã được thời gian kiểm chứng Về bốn giai đoạn mà các chứng khoán sẽ trải qua Vì thế, điều quan trọng là nhà giao dịch Phải biết chứng khoán đang ở giai đoạn nào của chu kỳ giá Theo Stan, tình huống lý tưởng để mua Là khi chứng khoán vừa hoàn tất giai đoạn đầu tiên Và bắt đầu bước vào xu hướng tăng giá mạnh của giai đoạn 2 Thời điểm thích hợp cho việc chốt lãi là khi đạt đỉnh chu kỳ hay bước vào giai đoạn thứ ba. Ở giai đoạn thứ tư, cổ phiếu sẽ bước vào xu hướng giảm nên bạn phải tránh tham gia mua ở giai đoạn này hoặc chỉ nên tiến hành bán khống. Mặc dù trước đây tôi đã từng đọc phương pháp của Stan trong quyển sách kinh điển Bí mật tìm kiếm lợi nhuận từ thị trường tăng giá và giảm giá. Nhưng giải thích của ông giúp tôi hiểu rõ hơn. Stan không phải là người duy nhất sử dụng phương pháp bốn giai đoạn Nhưng ông ấy là người đầu tiên giải thích nó một cách cặn kẽ Kể từ đó Tôi bắt đầu đưa khái niệm này vào hoạt động phân tích đầu tư Phân tích các giai đoạn của siêu cổ phiếu Các siêu cổ phiếu luôn phải trải qua bốn giai đoạn Từ thực tế giao dịch của mình Tôi thấy Cần chú ý đến việc nghiên cứu chu kỳ nói chung Và chu kỳ giá nói riêng Cụ thể Khi nhìn lại diễn biến giá của các siêu cổ phiếu mạnh nhất thị trường qua nhiều chu kỳ khác nhau, tôi có thể nhận diện một cách rõ ràng các giai đoạn mà siêu cổ phiếu trải qua. Một số cổ phiếu có thể đi ngang trong một khoảng thời gian nhất định và sau đó hình thành điểm phá vỡ để tăng giá mạnh. Cuối cùng, tốc độ tăng trưởng sẽ bị chậm lại và sau đó trở nên yếu đột ngột khi chuẩn bị bước vào giai đoạn phân phối và đạt đỉnh. Sau khi đỉnh xuất hiện, Cổ phiếu giảm giá mạnh Để cổ phiếu hoàn tất bốn giai đoạn Phải mất đến vài năm Bài học tôi rút ra được từ việc nghiên cứu các siêu cổ phiếu Là phần tăng giá mạnh nhất diễn ra tại giai đoạn 2 của chu kỳ giá Một phát hiện thú vị của tôi Là nỗ lực cố gắng phân biệt rõ bốn giai đoạn trong chu kỳ giá Không thực sự hữu ích Bằng việc bạn xác định được giai đoạn 2 tăng giá Nói cách khác Bạn nên đặc biệt chú ý đến giai đoạn 2 Không những thế, tôi tự hỏi, liệu điều gì khiến giá cổ phiếu bùng nổ ở giai đoạn 2? Trong nỗ lực tìm kiếm các mấu chốt quan trọng tạo ra các sóng tăng giá mạnh của giai đoạn 2, tôi đã xem xét yếu tố cơ bản của các siêu cổ phiếu để xem chúng có liên quan như thế nào đến xu hướng tăng. Mục tiêu của tôi là muốn xem liệu có bất cứ mối quan hệ nhân quả nào trong một sóng tăng từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc. Bốn giai đoạn trong chu kỳ giá Nghiên cứu của tôi về các cổ phiếu chiến thắng thị trường mạnh nhất đã đem lại một cái nhìn sâu sắc về bốn giai đoạn trong chu kỳ giá. Từ lúc nó bị thị trường quên lãng cho đến khi tăng trưởng mạnh mẽ, thiết lập đỉnh và sau đó quay trở lại xu hướng giảm. Bên cạnh quan sát hành động giá, tôi tự hỏi điều gì đóng vai trò kích hoạt cho mỗi giai đoạn? Từ góc nhìn phân tích cơ bản, mọi nguyên nhân đều bắt đầu từ lợi nhuận. Cổ phiếu bị thị trường lãng quên khi tình hình kinh doanh của doanh nghiệp ảm đạm và không có đột biến. Sau đó, cổ phiếu bất ngờ chuyển sang tăng giá mạnh khi công ty công bố lợi nhuận tăng trưởng nhanh chóng mặn. Sự suy giảm tốc độ tăng trưởng lợi nhuận khiến các nhà đầu tư tỏ ra thất vọng dẫn tới cổ phiếu đạt đỉnh và giảm giá. Chính sự thay đổi của các yếu tố cơ bản đã thu hút hoặc bị các nhà đầu tư tổ chức lớn tháo chạy. Tất cả đều được bộc lộ qua sự tăng vọt của khối lượng giao dịch ở cả trong xu hướng tăng giá và giảm giá. Tôi xác định 4 giai đoạn trong chu kỳ giá dựa trên hành động giá. Giai đoạn 1: Pha thở ơ, củng cố hoặc tích lũy. Giai đoạn 2: Pha tăng giá tăng tốc. Giai đoạn 3: Pha đạt đỉnh, phân phối. Và giai đoạn 4. Pha giảm giá Nhà đầu tư lớn buông xuôi hoặc tháo chạy Giai đoạn 1. Pha thờ ơ Cổ phiếu đang được tích lũy Giai đoạn 1 là khi không có gì chú ý diễn ra Một cổ phiếu khi ở giai đoạn này sẽ bị thị trường lãng quên Nghĩa là rất ít nhà đầu tư lớn chú ý đến Hoặc không được thị trường đánh giá cao Trong suốt giai đoạn 1. Lợi nhuận Doanh số và biên lợi nhuận cũng biến động thất thường giống như giá cổ phiếu. Có thể là do triển vọng kinh doanh của công ty hay ngành có nhiều rủi ro không chắc chắn. Doanh nghiệp chưa có bất cứ sự đột phá nào giúp giá cổ phiếu thoát khỏi giai đoạn buồn tẻ và thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư tổ chức lớn. Giai đoạn một có thể tồn tại trong một thời gian dài, từ vài tháng đến vài năm. Giai đoạn 1 chính là lúc mà các nhà đầu tư thấy thị trường chứng khoán thật tẻ nhạt. Trong thị trường con gấu, giá của một vài cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt có thể đi ngang hoặc thậm chí sụt giảm cùng với thị trường chung. Vì thế, bạn nên tránh mua trong giai đoạn 1, ngay cả khi yếu tố cơ bản của công ty trông có vẻ tốt. Hãy kiềm chế sự vội vàng của mình, kiên nhẫn chờ đợi và chỉ mua ở giai đoạn 2. Luôn ghi nhớ định luật 1 của Newton, luật quán tính. Một vật chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động, một vật đứng yên sẽ đứng yên. Nếu cổ phiếu của bạn đang nằm chết dí một cục trong vũng nước, định luật 1 nói rằng nó sẽ vẫn nằm yên ở đó cho đến khi có một lực tác động mạnh mẽ bên ngoài tác động vào. Đó có thể là những thay đổi quan trọng trong yếu tố cơ bản của công ty. Bạn không thể nào đạt được thành tích giao dịch siêu hạng, Nếu nắm giữ các cổ phiếu chết Để lãi kép số vốn của bạn với tốc độ nhanh Và đạt được thành tích giao dịch siêu hạng Bạn phải tránh đầu tư ở giai đoạn 1 Và chỉ tham gia ở giai đoạn 2 Tăng giá Là thời điểm cổ phiếu có đà tăng trưởng mạnh Các đặc điểm của giai đoạn 1 Trong suốt giai đoạn 1 Giá cổ phiếu sẽ chuyển động đi ngang Không chuyển động tăng Hoặc giảm nào có thể kéo dài lâu Giá chứng khoán sẽ dao động quanh đường trung bình di động 200 ngày. Trong suốt thời gian này, cổ phiếu không có xu hướng tăng hay xu hướng giảm rõ ràng. Thời gian nằm chết của cổ phiếu có thể tồn tại trong vài tháng đến vài năm. Giai đoạn 1 diễn ra sau xu hướng sụt giảm của giai đoạn 4, vốn diễn ra trong vài tháng hoặc nhiều hơn. Khối lượng thường sụt giảm và tương đối mỏng so với khối lượng của giai đoạn 4 trước đó. Không cần bắt đáy Từ kinh nghiệm giao dịch của cá nhân Tôi cam đoan với bạn rằng Cái trò câu cá ở đáy sông, Tức cố gắng mua cổ phiếu tại Hoặc gần với đáy nhất có thể Là một điều vô cùng nguy hiểm Và lãng phí thời gian Ngay cả khi bạn may mắn bắt đúng đáy Bạn cũng chẳng bao giờ đạt được thành công lớn Nếu như không có khả năng kiên trì Nắm giữ cổ phiếu trong suốt xu hướng Tăng kéo dài trong nhiều tháng Hoặc thậm chí vài năm Việc mua tại đáy là không cần thiết. Điều quan trọng là bạn phải có đủ khả năng ôm chặt cổ phiếu để đi theo đúng xu hướng. Việc bắt đáy là cực kỳ nguy hiểm vì thiếu bằng chứng xác nhận đâu là đáy. Khi một cổ phiếu ở giai đoạn 4 hoặc giai đoạn 1 giá không có đà tăng trưởng. Mục tiêu của tôi không phải là mua tại đáy thấp nhất hay tại mức rẻ nhất mà mua ở mức giá hợp lý. Điều đó có nghĩa Bạn phải lựa chọn thời điểm mua đúng, là khi cổ phiếu sẵn sàng bắt đầu tăng giá mạnh mẽ. Cố gắng bắt đáy là việc làm không cần thiết và lãng phí thời gian. Hãy nhớ kỹ điều này. Để đạt được thành tích giao dịch siêu hạng, bạn cần phải tận dụng tối đa sức mạnh của lãi kép. Do đó, điều quan trọng là phải tập trung mua những chứng khoán sắp có khả năng tăng giá mạnh. Để làm điều này, bạn chỉ cần chờ đợi giai đoạn hai tăng giá để mua vào cổ phiếu. Sự chuyển tiếp từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2. Giai đoạn 2 tăng giá thường bắt đầu mà không có hoặc chỉ đôi chút dấu hiệu để bạn nhận ra. Không hề có một thông báo hay tin tức quan trọng nào cả. Tuy nhiên, có một dấu hiệu chắc chắn. Giai đoạn 2 sẽ có khối lượng giao dịch tăng mạnh và những phiên hoặc tuần giao dịch tăng giá mạnh bởi lực cầu lớn. Trong khi đó, khối lượng thường ở mức thấp trong các đợt điều chỉnh hoặc kéo ngược. Luôn luôn có những đợt tăng giá mạnh khoảng 25 đến 30% để đưa giá thoát khỏi vùng đáy 52 tuần. Bạn phải nhìn thấy điều này trước khi kết luận giai đoạn hai tăng giá đã xuất hiện và xem xét việc mua vào. Ở hình 5.2a, mời các bạn cùng quan sát trên màn hình hoặc tại trang 90. Chú ý, đường trung bình di động 200 ngày gọi tắt là MA200 ngày của Amgen đang đi lên và là tín hiệu xác nhận xu hướng tăng. Đường trung bình di động 150 ngày, gọi tắt là MA150 ngày, nằm trên đường trung bình 200 ngày và cổ phiếu luôn nằm trên MA200 ngày và MA150 ngày trong suốt xu hướng tăng. Cũng lưu ý, khối lượng tăng mạnh trong các đợt hồi phục và có mức thanh khoản thấp trong các đợt điều chỉnh. Trong trường hợp của Amgen, giai đoạn hai tăng giá đã xuất hiện rất rõ ràng khi giá tăng hơn 80% từ đáy đấy 52 tuần. Đây là lúc tôi bắt đầu xem xét việc mua vào cổ phiếu này. Nếu không có các dấu hiệu xác nhận đề cập ở trên, đồng nghĩa bạn đã mua vào quá sớm và có thể đối diện với khả năng mua phải cổ phiếu chết. Hầu hết nhà giao dịch nghiệp dư nghĩ rằng giá chứng khoán Amgen lúc này là quá cao. Và chỉ muốn mua vào khi nó giảm xuống thấp hơn Họ đang hoạt động theo chỉ dẫn Mua đáy bán đỉnh Nhưng đó chính là lý do Tại sao các nhà giao dịch nghiệp dư Thường thất bại Và bỏ lỡ cơ hội kiếm lợi nhuận lớn Các tiêu chí để nhận ra Sự chuyển tiếp giai đoạn 1 Sang giai đoạn 2 1. Giá chứng khoán Nằm trên đường MA 150 ngày Và MA 200 ngày 2. MA 150 ngày nằm trên MA 200 ngày 3. MA 200 ngày đã chuyển sang dốc lên 4. Xuất hiện chuỗi các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn 5. Những tuần tăng giá mạnh với khối lượng lớn Trong khi đó, thanh khoản nằm ở mức thấp vào những tuần điều chỉnh 6. Số tuần có khối lượng giao dịch tăng Nhiều hơn số tuần có khối lượng giao dịch giảm Giai đoạn 2, pha tăng giá, tăng tốc. Mặc dù nó xảy ra mà không có nhiều dấu hiệu cảnh báo, nhưng giai đoạn 2 tăng giá có thể được khơi mào bởi những tin tức bất ngờ như các thay đổi luật pháp theo chiều hướng có lợi cho doanh nghiệp, môi trường kinh doanh đầy triển vọng, hoặc sự xuất hiện của một CEO tài năng có thể vực dậy công ty. Hoặc có thể một công ty mới bất thình lình thu hút được sự chú ý của giới đầu tư Khi công bố lợi nhuận lớn, vượt quá dự báo của các nhà phân tích. Gió là người bạn đồng hành của các thủy thủ. Giai đoạn hai tăng chính là ngọn gió báo hiệu cho bạn biết, hãy sẵn sàng ra khơi. Khi lợi nhuận có đà tăng trưởng, tăng trưởng lợi nhuận tăng dần qua các quý hoặc các năm. Cổ phiếu sẽ bắt đầu thoát ra khỏi vùng củng cố và tăng giá bởi lực cầu từ các nhà đầu tư tổ chức lớn. Thanh giá và khối lượng trên biểu đồ Ngày cũng như biểu đồ tuần Sẽ xuất hiện khá dài thể hiện Khối lượng tăng trong các đợt hồi phục Trong khi đó Khối lượng giảm trong các đợt điều chỉnh Những dấu hiệu tăng tốc này Chỉ xuất hiện trong giai đoạn 2 tăng giá Trước khi giai đoạn 2 tăng giá diễn ra Cổ phiếu sẽ tăng giá Theo mẫu hình bậc thang Với các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn Giá cổ phiếu có thể đã tăng gấp đôi Hoặc gấp 3 Nhưng Cũng chỉ mới là sự khởi đầu cho xu hướng tăng dài hạn Điều này có nghĩa giá còn tăng mạnh hơn nữa Nếu công ty tiếp tục công bố lợi nhuận cao Đặc biệt nếu công ty công bố vài quý có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao ấn tượng Điều này sẽ thu hút sự chú ý của đám đông nhà đầu tư Và lực cầu xuất hiện sau đó Đặc điểm của giai đoạn 2 tăng giá Giá nằm trên đường MA200 ngày Đường MA 200 ngày đang trong xu hướng dốc lên Đường MA 150 ngày nằm trên đường MA 200 ngày Giá chứng khoán có xu hướng tăng rõ ràng Được xác định bằng các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn theo mô hình bậc thang Đường trung bình di động ngắn hạn nằm trên đường trung bình di động dài hạn Ví dụ, đường trung bình 50 ngày nằm trên đường trung bình 150 ngày Khối lượng tăng vọt vào những ngày hoặc tuần tăng giá, trong khi khối lượng ở mức thấp vào những ngày hoặc tuần giảm giá. Có số lượng ngày và tuần tăng giá, với khối lượng cao hơn mức trung bình, nhiều hơn số lượng ngày và tuần giảm giá, với khối lượng cao hơn mức trung bình. Enli xin mời các bạn cùng quan sát đồ thị trên màn hình hoặc tại trang 94. Hình 5.3, cổ phiếu Amgen, mã AMGN Khi ở giai đoạn 2 của chu kỳ giá Năm 1992 Giai đoạn 3 Pha tạo đỉnh Phân phối Bữa tiệc nào cũng phải đến lúc tàn Mọi thứ tốt đẹp nhất cuối cùng Cũng phải kết thúc Trên thị trường chứng khoán Cổ phiếu không thể giữ đà tăng trưởng mãi mãi Khi lợi nhuận vẫn tăng Nhưng tốc độ tăng trưởng giảm dần Đó là lúc cổ phiếu có thể Đang ở giai đoạn phân phối Cổ phiếu mặc dù vẫn thiết lập đỉnh cao hơn Nhưng độ biến động lại lớn Và khối lượng tăng lên Ở các đợt điều chỉnh Trong giai đoạn 3 Cổ phiếu không còn được gom mạnh mẽ nữa Thay vào đó Nó sẽ được trao tay từ các nhà đầu tư lớn chuyên nghiệp Sang các nhà đầu tư nghiệp dư nhỏ lẻ Thiếu kinh nghiệm Dòng tiền thông minh Bây giờ đang nghĩ đến việc chốt lợi nhuận Họ sẽ bán khi giá vẫn còn đang tăng mạnh Những người mua lúc này Chính là các con cừu non thiếu kinh nghiệm bị thu hút bởi những con sóng tăng giá mạnh Nói cách khác, việc mua cổ phiếu vào lúc này là hành vi đầu tư theo đám đông và rất rõ ràng Phân phối thể hiện mẫu hình đạt đỉnh Độ biến động giá sẽ tăng lên và cổ phiếu sẽ trở nên hỗn loạn hơn so với mẫu hình giá ở giai đoạn 2 Phố quân tiếp tục đẩy các mức lợi nhuận ước tính lên rất cao Đến mức mà công ty không thể đánh bại ước tính của họ Tất nhiên, một công ty dù tốt đến đâu Cũng không thể liên tục đánh bại lợi nhuận ước tính của các nhà phân tích phố Wall. Đây là lúc mà đà tăng trưởng EPS sẽ bắt đầu chậm lại Hoặc là giá cổ phiếu sẽ tiên đoán trước sự yếu đi của lợi nhuận Và giảm điểm trước khi lợi nhuận được công bố Hoặc là sẽ có vài quý tăng trưởng lợi nhuận bị chậm lại Và sau đó giá cổ phiếu mới sụt giảm Đặc điểm của giai đoạn 3 Độ biến động tăng lên Mặc dù mẫu hình giá nói chung có thể trông giống với giai đoạn 2 giá vẫn đang có xu hướng tăng nhưng chuyển động giá trở nên hỗn loạn hơn Có những ngày giảm điểm mạnh thường là mạnh nhất kể từ giai đoạn 2 tăng giá với khối lượng lớn Trên đồ thị tuần cổ phiếu có tuần giảm giá mạnh nhất kể từ lúc bắt đầu xu hướng tăng Nên nhớ Những đợt giảm giá mạnh luôn đi kèm với thanh khoản tăng vọt. Giá sẽ giảm xuống dưới đường MA200 ngày. Một đặc điểm của giai đoạn 3 là chúng ta sẽ thấy giá cổ phiếu biến động quanh đường trung bình di động 200 ngày, có thể nằm bên trên hoặc bên dưới MA200 ngày. Đường MA200 ngày sẽ mất đà tăng trưởng đi lên, trở nên phẳng ra và sau đó đi vòng xuống dưới. Ellie xin mời các bạn cùng quan sát trên màn hình hoặc tại trang 96, hình 5.4, cổ phiếu Amgen khi ở giai đoạn 3 của chu kỳ giá năm 1993. Giai đoạn 4. Pha giảm giá tháo chạy Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty cho thấy đà tăng trưởng EPS biến mất hoặc lợi nhuận sụt giảm. Một số trường hợp báo cáo lợi nhuận xấu một cách bất ngờ. Công ty sẽ không đánh bại được lợi nhuận ước tính của các nhà phân tích phố quân, hoặc họ sẽ hạ thấp dự báo về lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong một số ngành, sự xấu đi trong lợi nhuận của doanh nghiệp đã được tiên báo trước bằng việc hàng tồn kho tăng lên, thể hiện nhu cầu sụt giảm, hoặc sự cạnh tranh thị phần khốc liệt. Một khi xu hướng tăng được chuyển tiếp sang giai đoạn thiết lập đỉnh, xu hướng giảm giá của giai đoạn 4 sắp xuất hiện. Trong suốt giai đoạn 4, lợi nhuận của doanh nghiệp sụt giảm hoặc thậm chí thua lỗ. Điều này làm tăng áp lực bán cổ phiếu. Áp lực bán tháo của giai đoạn 4 có thể kéo dài cho đến khi nguồn cung cạn kiệt. Lúc này, cổ phiếu chuyển sang giai đoạn bị thị trường lãng quên, bỏ mặc Khi các nhà đầu tư cảm thấy thất vọng, chán nản với cổ phiếu này, nó đang trở lại giai đoạn 1. Giai đoạn 1 có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Nếu như công ty có thể nhanh chóng quay lại quỹ đạo tăng trưởng hoặc nó có thể kéo dài trong nhiều năm để công ty tiến hành tái cấu trúc. Trong một số trường hợp, công ty sẽ bị phá sản. Giai đoạn 4 về cơ bản là đối ngược với giai đoạn 2 về đặc điểm giá và khối lượng. Theo đó, khối lượng sẽ tăng mạnh vào những ngày giá giảm và khối lượng nằm ở mức thấp trong những ngày giá tăng. Bạn nên tránh mua cổ phiếu khi ở giai đoạn 4. Đặc điểm của giai đoạn 4, hành động giá diễn ra dưới đường MA200 ngày. Đường MA200 đã đi ngang hoặc quay đầu đi xuống trong giai đoạn 3. Bây giờ đã có xu hướng xuống rõ ràng. Giá chứng khoán gần chạm hoặc thiết lập đáy 52 tuần. Mẫu hình giá có dạng bậc thang đi xuống, tức là liên tiếp có đáy thấp hơn và đỉnh thấp hơn. Đường trung bình di động ngắn hạn nằm dưới đường trung bình di động dài hạn. Khối lượng giao dịch tăng vọt vào những ngày hoặc tuần giảm giá. Trong khi đó, khối lượng nằm ở mức thấp vào những ngày hoặc tuần tăng giá. Có số ngày và số tuần giảm giá với khối lượng cao hơn mức trung bình, nhiều hơn số ngày và số tuần tăng giá với khối lượng thấp hơn mức trung bình. Ellie xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị trên màn hình hoặc tại trang 98, cổ phiếu Amgen khi ở giai đoạn 4 của chu kỳ giá năm 1993. Chu kỳ giá Sau khi tìm hiểu về bốn giai đoạn riêng biệt của chu kỳ giá, điều quan trọng cần hiểu ở đây là việc nghiên cứu về bốn giai đoạn này không nhằm mục đích cho việc định thời điểm. Tôi sẽ trình bày một phương pháp chính xác hơn và tốt hơn trong các chương sau. Thay vào đó, điều hữu ích nhất mà bốn giai đoạn này mang lại là giúp chúng ta nhận ra một cổ phiếu đang ở giai đoạn nào trong chu kỳ giá và sau đó so sánh với chu kỳ lợi nhuận của công ty. Một cổ phiếu có thể trải qua chu kỳ giá trong nhiều lần. Với sự hiểu biết về chu kỳ giá, bạn rõ ràng chỉ muốn tham gia mua ở giai đoạn hai tăng giá. Tôi sẽ không quan tâm đến các cổ phiếu khi nó đang ở giai đoạn 1. Và tôi không muốn bị mắc kẹt ở giai đoạn 3 và phải né tránh hoàn toàn khỏi giai đoạn 4. Xác định giai đoạn 2 tăng giá như thế nào? Như tôi đã từng nói, lịch sử đã chứng minh một điều rằng, gần như tất cả các siêu cổ phiếu đều phải có một xu hướng rõ ràng trước khi tăng giá cực mạnh. Sự thực là, hơn 99% siêu cổ phiếu được giao dịch trên đường trung bình di động 200 ngày trước khi có đợt tăng giá lớn. Và 96% siêu cổ phiếu được giao dịch trên đường trung bình di động 50 ngày. Tôi áp dụng hình mẫu xu hướng cho tất cả các chứng khoán riêng lẻ mà tôi quan tâm. Hình mẫu xu hướng là một bộ lọc. Nếu một chứng khoán không đáp ứng được các tiêu chí của hình mẫu xu hướng, tôi sẽ loại bỏ ra khỏi danh sách quan sát. Thậm chí, ngay cả khi các yếu tố cơ bản có vẻ tốt, tôi cũng chỉ xem xét mua nếu cổ phiếu đó nằm trong một xu hướng tăng dài hạn. Nếu không có sự xác nhận về xu hướng của cổ phiếu, nhà đầu tư sẽ gặp rủi ro khi mua vào một cổ phiếu đang ở trong xu hướng giảm, hoặc bán khống trong một xu hướng tăng mạnh, hoặc cố gắng giao dịch khi cổ phiếu đang nằm chết trong giai đoạn 1. Điều quan trọng là cổ phiếu phải đáp ứng đủ 8 tiêu chí trong hình mẫu xu hướng mới được xác nhận là ở trong giai đoạn 2 tăng giá. Hình mẫu xu hướng 1. Giá hiện tại của cổ phiếu nằm trên đường trung bình di động 150 ngày và đường trung bình di động 200 ngày. 2. Đường trung bình di động 150 ngày phải nằm trên đường trung bình di động 200 ngày. 3. Đường trung bình di động 200 ngày phải đang có xu hướng dốc lên ít nhất trong 1 tháng. Trong nhiều trường hợp, tối thiểu phải là 4 đến 5 tháng. 4. Đường trung bình di động 50 ngày phải nằm trên đường trung bình di động 150 ngày và 200 ngày. 5. Giá hiện tại của cổ phiếu phải giao dịch trên đường trung bình di động 50 ngày. 6. Giá hiện tại của cổ phiếu ít nhất phải cao hơn 30% so với đáy 52 tuần. Nhiều trường hợp, các siêu cổ phiếu phải nằm cao hơn 100% đến 300% hoặc nhiều hơn nữa so với đáy 52 tuần. Trước khi chúng xuất hiện một nền giá tích lũy và bắt đầu tăng giá mạnh 7. Giá cổ phiếu hiện tại phải nằm cách đỉnh 52 tuần ít nhất là 25% Càng gần với đỉnh mới càng tốt 8. Chỉ số xếp hạng RS không thấp hơn 70 Và ưa thích nhất là khoảng 80 hoặc 90 điểm đối với nhiều siêu cổ phiếu Lướt theo thủy triều định thời điểm nhảy vào con sóng Bằng cách sử dụng tiêu chí hình mẫu xu hướng, bạn ngay lập tức có thể xác định được những cổ phiếu nào đang ở giai đoạn hai tăng giá, không cần phải đoán mò. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không mua một chứng khoán chỉ vì nó đang ở trong giai đoạn hai tăng giá. Nói cách khác, điều quan trọng là phải lựa chọn thời điểm mua bên trong giai đoạn hai, hay lựa chọn thời điểm để nhảy vào con sóng. Hãy tưởng tượng. Xu hướng tăng giá của giai đoạn 2 là một ngọn thủy triều cao đang ập đến Bạn biết đấy, thủy triều không phải là một con sóng duy nhất Mà nó bao gồm nhiều đợt sóng liên tiếp nhau Sóng sau cao hơn sóng trước Xu hướng chung của cổ phiếu là tăng giá Nhưng bên trong nó sẽ có những con sóng khác nhau Bên trong một xu hướng tăng giá dài hạn Sẽ có những hành động giá được xem là sự điều chỉnh nhỏ Hoặc tạo ra nền giá ngắn và trung hạn Các đợt điều chỉnh và nền giá nhỏ Ngắn hạn này thường kéo dài từ 4 đến 5 tuần Nhưng trong một số trường hợp có thể kéo dài hơn 1 năm Thông thường, các mẫu hình nền giá Thường được hình thành bên trong giai đoạn hai tăng giá Sẽ diễn ra từ 5 đến 26 tuần Trong suốt giai đoạn tạo nền giá Cổ phiếu về cơ bản sẽ đi ngang Trước khi có điểm phá vỡ để tạo xu hướng mới Giai đoạn giá đi ngang này không nên bị nhầm lẫn với giai đoạn 1 Cổ phiếu bây giờ đang ở trong giai đoạn 2 tăng giá Với các nền giá sau cao hơn nền giá trước Và hình dạng của giá giống như cái bậc thang Các bậc thang chính là nền giá sẽ liên tiếp hình thành trong suốt giai đoạn 2 tăng giá Làm thế nào để biết chúng ta đang ở đỉnh núi? Hãy đếm nền giá Hãy dùng phép ẩn dụ một chút Tưởng tượng chu kỳ giá của cổ phiếu bao gồm 4 giai đoạn giống như một hành trình leo núi. Chúng ta đi từ Bình Nguyên bằng phẳng lên đỉnh núi và sau đó quay trở về Bình Nguyên bằng phẳng. Khi leo núi, chúng ta đang ở trong giai đoạn hai tăng giá. Sẽ xuất hiện các cao nguyên nhỏ. Đây chính là nơi mà những nhà leo núi sẽ dự trại, nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng và sẵn sàng cho hành trình leo núi sắp tới. Điều này cũng đúng với cổ phiếu. Sau một xu hướng tăng mạnh, sẽ có áp lực chốt lợi nhuận khiến cho cổ phiếu bị điều chỉnh ngắn hạn. Đây chính là lúc cổ phiếu thiết lập nền giá. Nếu cổ phiếu thực sự đang ở giữa xu hướng tăng giá dài hạn, xu hướng sẽ nhanh chóng được khôi phục lại sau đợt điều chỉnh. Các đợt tạm dừng ngắn hạn cho phép cổ phiếu tiêu hóa đợt tăng giá trước đó. Nhằm có đủ năng lượng để thiết lập xu hướng mới. Sau khi tạo điểm phá vỡ thoát ra khỏi nền giá Đến một thời điểm nào đó Đà tăng giá sẽ bị suy yếu Cổ phiếu trở nên mệt mỏi Và đỉnh đang sắp sửa hình thành Điều này giống như chúng ta đã leo tới đỉnh núi Và không còn ngọn núi nào cao hơn để leo Bây giờ chúng ta phải đi xuống núi Nói chung Điều này xảy ra sau khi có từ 3 đến 5 nền giá được thiết lập Trong suốt giai đoạn hai tăng giá Nền giá cuối cùng thường rất dễ nhận diện Gần như phần lớn các nhà đầu tư đều nhận ra giai đoạn tích lũy của cổ phiếu Thị trường chứng khoán Cái gì hiện nhiên nhất chính là điều rủi ro nhất Nó chính là cái bẫy Và thường các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp sẽ tận dụng cơ hội này Để bán cổ phiếu cho những nhà giao dịch nghiệp dư Thiếu kinh nghiệm Nền giá thứ nhất và thứ hai là cơ hội tốt nhất Để các nhà đầu tư lên tàu đón sóng mới Khi cổ phiếu thiết lập các nền giá khác trong giai đoạn hai tăng giá, nền giá thứ 3 thường ít rõ ràng hơn, nhưng vẫn có thể được xem là cơ hội mua. Khi nền giá thứ 4 và thứ 5 xuất hiện, xu hướng tăng trở nên cực kỳ rõ ràng và được xem là nền giá cuối cùng. Tại thời điểm này, các nền giá lỏng lẻo rất dễ bị thất bại. Tuy nhiên, vẫn có một số cổ phiếu sẽ có hiện tượng tăng giá theo kiểu thổi bùng lên để thiết lập đỉnh cao trào. Lưu ý, bản thân việc đếm nền giá không cho bạn biết cổ phiếu đã đạt đỉnh hay chưa, hoặc cổ phiếu còn tăng giá mạnh nữa hay không. Nhưng đây là một cách tốt để giúp bạn hiểu được cổ phiếu đang ở đâu trong giai đoạn hai tăng giá. Kết hợp với phân tích hành động giá và khối lượng, cũng như cả phân tích cơ bản, bạn sẽ có một cái nhìn sâu sắc về khả năng cổ phiếu đạt đỉnh hay chưa. Phương pháp đếm nền giá được Bill O'Neill và David Ryan, học trò chân truyền của William O'Neill, cũng là người bạn thân thiết của tôi, giới thiệu cho tôi từ nhiều năm trước. Tôi nhanh chóng nhận ra đó là một công cụ hữu ích để đánh giá xem cổ phiếu đang ở đâu trong chu kỳ giá. Ellie xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị trên màn hình hoặc tại trang 105, hình 5.11. Cổ phiếu Amgen năm 1987 đến năm 1994 Vào năm 1992, cổ phiếu Amgen thiết lập mẫu hình hai đỉnh trước khi hoàn tất giai đoạn 3 và chuyển sang giai đoạn 4 với đợt giảm giá rất nhanh. Niềm tin cần được xác nhận Tôi không bao giờ đặt quá nhiều niềm tin vào các ý tưởng phân tích cơ bản về một công ty cụ thể mà không có sự xác nhận từ thị trường. Hay nói cách khác là hành động giá Cách tôi làm cực kỳ đơn giản Nếu lãnh đạo của công ty quá vĩ đại Và sản phẩm của họ rất tuyệt vời Giá cổ phiếu phải tương xứng với yếu tố cơ bản Bạn chỉ nên nhảy lên tàu khi dòng tiền tổ chức Cũng đang đổ vào cổ phiếu đó Và đẩy giá lên cao hơn Để làm điều này Bạn cần có sự xác nhận của dòng tiền Trước khi bắt đầu mua nó Tại sao hành động giá là cực kỳ quan trọng? Ngay cả khi bạn hoàn toàn chính xác khi nhận ra các yếu tố cơ bản tích cực của doanh nghiệp, cảm nhận của các nhà đầu tư là lạc quan đối với công ty và muốn mua nó. Nhưng bạn cần phải chờ cho đến khi có những lệnh mua lớn đổ vào cổ phiếu này để đẩy giá lên. Hãy nên nhớ rằng, nếu các nhà đầu tư lớn không nhìn thấy điều bạn đang nhìn thấy, cổ phiếu của bạn có thể nằm bất động trong thời gian dài. Tại sao bạn phải ôm lấy cổ phiếu chết và chờ đợi cơ hội tăng giá khi mà bạn có thể mua cổ phiếu khác đã sẵn sàng tăng giá cao hơn vì có sự hỗ trợ bởi dòng tiền các nhà đầu tư tổ chức lớn? Để lãi kép số vốn của bạn một cách nhanh nhất, bạn phải biết lúc nào nên hành động. Bạn sẽ không bao giờ có đủ tiền để ôm lấy những cổ phiếu chết và chờ đợi điều bạn nghĩ là vĩ đại sẽ được thế giới biết đến. Tôi sẵn sàng từ bỏ không tham gia vào đoạn tăng giá đầu tiên của một cổ phiếu để đổi lấy sự xác nhận xu hướng đã ở giai đoạn hai tăng giá với đà tăng trưởng. Mục tiêu không phải là mua với giá rẻ nhất, mà là bán cổ phiếu cao hơn đáng kể so với mức bạn mua vào trong thời gian ngắn nhất. Đây là cách thức giúp bạn đạt được thành tích giao dịch siêu hạng. Hãy thận trọng với sự đảo chiều xu hướng. Đến lúc nào đó, cổ phiếu của bạn sẽ chạm tới mức giá cao nhất và đạt đỉnh. Điều này có thể có hoặc không có sự cảnh báo trước. Bất kể bạn yêu thích cổ phiếu đó như thế nào, điều quan trọng hơn là bạn phải học cách nhận diện và đối phó với sự thay đổi xu hướng. Cổ phiếu thường đạt đỉnh khi mà lợi nhuận của doanh nghiệp vẫn còn tốt. Các nhà đầu tư chờ đợi cho đến khi có sự suy yếu của lợi nhuận trong giai đoạn 3 hoặc giai đoạn 4 sẽ phải lỗ nặng. Vì giảm giá mạnh Sau khi các dấu hiệu tạo đỉnh bắt đầu xuất hiện sau một thời gian tăng giá mạnh kéo dài Đó là thời điểm tốt để chốt lợi nhuận và thoát khỏi cổ phiếu đó Công ty sẽ vẫn tiếp tục công bố các mức lợi nhuận cao kỷ lục Và cố gắng tạo ra kỳ vọng để giữ cổ phiếu nằm trong quỹ đạo tăng giá Hãy thận trọng quan sát hành động giá để tìm ra các manh mối quan trọng cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đang rời bỏ cổ phiếu này Nếu bạn không có đủ sự sắc sảo và ngang bướng chiến đấu với dòng tiền tổ chức bạn sẽ chuốc lấy thảm bại Cổ phiếu ngành tài chính cảnh báo xu hướng đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng Truyền thông đã có nhiều bài báo để bạn tin rằng những vấn đề tạo ra của khủng hoảng tài chính năm 2008 là sự kiện ngẫu nhiên bất ngờ theo kiểu thiên nga đen Tuy nhiên, sự thật là các cổ phiếu ngành tài chính đã giảm điểm mạnh theo giai đoạn 4 từ nhiều tháng trước đó. Đây được xem là dấu hiệu cảnh báo cho thấy có vấn đề nghiêm trọng đối với xu hướng sắp tới. Bạn nên tránh gặp phải thảm họa đổ vỡ của giai đoạn 4 và cần phải bán sớm. Thậm chí, ngay cả khi bạn đã mua gần mức đỉnh cao nhất, bạn nên sẵn sàng chấp nhận khoản lỗ tương đối nhỏ ở nhiều cổ phiếu ngân hàng trước khi gặp phải thảm họa thực sự. Đối với nhiều cổ phiếu tài chính, chẳng hạn như Citigroup và Bank of American Những dấu hiệu cảnh báo là rất rõ ràng Tại thời điểm này, nếu bạn nắm giữ các cổ phiếu này Bạn nên bán hoặc ít nhất cắt giảm mạnh vị thế cho đến khi hoàn toàn nắm tiền mặt Ellie xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị trên màn hình hoặc tại trang 109 Hình 5.15, cổ phiếu Citigroup Từ năm 2004 đến năm 2009 Có rất nhiều dấu hiệu cảnh báo đối với Citigroup Cho thấy giai đoạn 4 đang diễn ra vào cuối năm 2007 và đầu năm 2008 Rất lâu trước khi giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 ập tới Hãy tin vào đôi mắt, đừng nghe bằng đôi tai Khi một cổ phiếu đang chỉ ra những tín hiệu tạo đỉnh hoặc thậm chí tệ hơn Đã ở giai đoạn 4 giảm giá Bạn nên học cách tin vào điều bạn đang nhìn thấy Chứ không phải là điều bạn nghe được Đừng quan tâm đến những gì các nhà phân tích đang nói Và chiết khấu sự cường điệu của họ Về sự hấp dẫn của công ty Đồ thị của FICOR Tại thời điểm báo cáo thu nhập được công bố Chỉ tăng 78% Và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận rõ ràng Đang nằm trong xu hướng giảm dần Từ mức ba con số Cảnh báo cổ phiếu này có thể giảm giá mạnh sau đó. Các nhà đầu tư tổ chức tháo chạy khỏi cổ phiếu này khi suy đoán đà tăng trưởng lợi nhuận tương lai sẽ chậm lại. Cho đến khi những số liệu công bố chứng thực suy đoán này, giá cổ phiếu của Vico đã giảm gần 70%. Có nên nghe theo khuyến nghị mua của các nhà môi giới? Bạn có nên mua một cổ phiếu dựa trên khuyến nghị của nhà môi giới chứng khoán? Bạn cần biết một sự thật, các nhà môi giới chứng khoán thường ưa thích khuyến nghị mua các cổ phiếu đang ở trong giai đoạn bốn giảm giá. Những báo cáo cập nhật và nâng khuyến nghị mua dựa trên định giá, hoàn toàn lờ đi thực tế, giá cổ phiếu đã phá vỡ xu hướng tăng dài hạn. Thông thường, họ sẽ nâng khuyến nghị mua dựa trên việc định giá sau khi có đợt giảm giá mạnh. Và thường lúc này, hành động giá cổ phiếu ủng hộ việc bán khống, chứ không phải mua vào. Hãy học cách tự phân tích và giao dịch dựa trên các tiêu chí của riêng bạn, chứ không phải vì nghe một ai đó nói rằng cổ phiếu này là tốt và hấp dẫn. Những thay đổi quan trọng trong hành động giá là cảnh báo nguy hiểm. Các nhà đầu tư tổ chức có thể trở nên cảnh giác với những cổ phiếu đã trở nên tăng giá mạnh mẽ. Họ có thể khiến cho giá cổ phiếu sụp đổ khi họ rời bỏ thị trường. Khi điều này xảy ra, hãy đề phòng. Trước khi các yếu tố cơ bản đã bị thay đổi và bộc lộ ra bên ngoài, giá giảm mạnh và phá vỡ xu hướng tăng dài hạn thường xảy ra với khối lượng lớn áp đảo. Nếu cổ phiếu bạn đang nắm giữ xuất hiện các ngày hoặc tuần giảm giá mạnh nhất kể từ lúc bắt đầu giai đoạn hai tăng giá. Trong phần lớn trường hợp, đây là tín hiệu bán, ngay cả khi báo cáo lợi nhuận vẫn còn rất tốt. Đừng nghe công ty hay truyền thông nói gì. Hãy lắng nghe tiếng nói từ cổ phiếu của bạn Tôi đã nhìn thấy một số công ty báo cáo lợi nhuận chỉ tốt hơn vài sen so với ước tính của các nhà phân tích phố quân Nhưng giá cổ phiếu lại tăng vọt lên trời Tôi cũng đã từng nhìn thấy nhiều công ty báo cáo lợi nhuận và doanh số tốt hơn rất nhiều so với kỳ vọng Nhưng giá cổ phiếu lại sụp đổ hoặc không có bất cứ sự tăng giá nào cả Enly xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị trên bàn hình hoặc tại trang 114. Cổ phiếu Crook năm 2007 Giá cổ phiếu Crook sụp đổ với khối lượng lớn áp đảo sau khi công ty công bố lợi nhuận tốt hơn kỳ vọng. Thậm chí, đây chỉ là sự khởi đầu cho xu hướng giảm giá dài hạn. Giá cổ phiếu Crook đã mất hơn 99% giá trị trong 12 tháng sau đó. Sau khi thị trường đóng cửa phiên giao dịch ngày 31 tháng 10 năm 2007, ROC công bố EPS quý mức 0,66 so với kỳ vọng của giới phân tích là 0,63. Mặc dù mức lợi nhuận này tương ứng tăng 144% so với năm trước và thậm chí đánh bại ước tính của phố Wall, nhưng phản ứng của giá cổ phiếu là cực kỳ tồi tệ. Giá giảm 36% chỉ trong một ngày với khối lượng rất lớn sau khi công bố báo cáo lợi nhuận. Sau khi có cú hồi phục ngắn hạn 5% theo mẫu hình cú nhảy của con mèo chết, giá cổ phiếu giảm thêm 29% trong 6 ngày tiếp theo. Vào ngày 13 tháng 11 năm 2008, Croft trở thành cổ phiếu penny với mức giá chỉ còn 0,79 đô trên mỗi cổ phiếu giảm 99% từ đỉnh cao 75 đô của một năm trước đó. Rất nhiều lần, trước khi sự yếu kém của nội tại doanh nghiệp bị lộ ra, hành động giá đã có những thay đổi quan trọng. Những thay đổi này cần phải được chú ý. Thậm chí, bạn không biết được lý do thực sự tại sao dòng tiền lại tháo chạy hoặc vì sao tâm lý thị trường trở nên bi quan. Lợi nhuận của doanh nghiệp lúc này trông vẫn rất tốt. Các nhà đầu tư vẫn lạc quan vào câu chuyện thành công của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tốt hơn hết, hãy tháo chạy nếu hành động giá nói cho bạn nên làm điều đó. Hãy tháo chạy trước và đặt câu hỏi sau. Đừng tranh cãi với bảng điện và cũng đừng hỏi lý do tại sao. Khi một cổ phiếu đang ở giai đoạn hai tăng giá mạnh bất ngờ, chuyển sang tạo lập đỉnh ở giai đoạn 3, hoặc thậm chí nhanh chóng chuyển sang giai đoạn 4 giảm giá. Đừng bảo thủ nắm giữ và cầu nguyện mọi thứ rồi sẽ ổn Bất kể bạn làm gì, đừng nghĩ rằng việc giá giảm mạnh là cơ hội mua vào Nhiều nhà đầu tư đã mắc phải cái bẫy này Một cổ phiếu họ đang nắm giữ bất ngờ giảm giá Họ tin rằng ngại thị trường đang sai lầm Và cổ phiếu của họ sẽ vẫn tiếp tục tăng giá Họ quyết định mua nhiều hơn nữa Có lẽ cũng để bình quân giá xuống Họ không nhận ra giá cổ phiếu giảm vì các nhà đầu tư lớn biết được hoặc ít nhất là nghi ngờ có điều gì đó đang bất ổn đối với doanh nghiệp và tháo chạy. Khi bạn nhìn thấy điều này trong hành động giá, bất kể các yếu tố cơ bản đang tốt như thế nào, hãy thoát khỏi nó. Hãy để gió mang cánh buồm của bạn đi xa. Như chúng ta đã thảo luận trong chương này, để đạt được thành tích giao dịch siêu hạng, Bạn cần phải có sự đồng hành từ lực mua của các nhà đầu tư tổ chức Để giá cổ phiếu nhanh chóng tăng Giai đoạn 2 tăng giá Là bằng chứng cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đang tham gia vào cuộc chơi Và giai đoạn 4 giảm giá là khi họ tháo chạy Đi theo xu hướng tăng dài hạn Giống như đón ngọn gió thổi vào cánh buồm của bạn Nếu không có gió Bạn sẽ mắc kẹt tại chỗ ở giai đoạn 1 Và nếu gió thổi ngược chiều, bạn không thể đi đến nơi bạn muốn. Điều này giống như bạn sẽ có ít cơ hội khi mua trong xu hướng giảm. Giai đoạn 4 Hãy để ngọn gió đưa cánh buồm của bạn đi xa là câu nói ẩn dụ cho thấy. Để đi theo xu hướng tăng dài hạn, bạn cần phải mua theo lực mua của các nhà đầu tư tổ chức. Bạn nên hòa mình với lực mua này, đừng chống lại nó. Khi ôm chặt cổ phiếu trong một xu hướng tăng mạnh, bạn sẽ trở thành nhà giao dịch siêu hạng. Các bạn rất thân mến, Elly Trương vừa gửi tới các bạn toàn bộ nội dung chương số 5 của cuốn sách Giao dịch như một phù thủy chứng khoán của tác giả Mark Minervini. Elly xin hẹn gặp lại các bạn ở nội dung chương 6 trong video lần sau. Rất mong được các bạn like và ủng hộ kênh bằng cách đăng ký. Bây giờ, Elly xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn.